Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thấy quá muộn hay sao hả? Thật ra thấy thái độ của Mạnh Vĩ Giác thì trong lòng của Tân Trọng Khải cũng mềm đi rất nhiều. Nhưng khi nghĩ đến Mạnh Vĩ Giác làm cho con gái yêu của ông đau lòng thì miệng vẫn không chịu mà nhả ra. Thật là xin lỗi. Bởi vì cháu vẫn không tìm được địa chỉ của mọi người. Lý do? Nếu như cậu có thành ý như lời cậu nói cậu vẫn có thể tìm được địa chỉ của chúng tôi. Bác trai, bác nói không sai. Nhưng khi đó cháu chỉ là một học sinh, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không biết tìm ở đâu. Hơn nữa cháu nghĩ mọi người sẽ dọn nhà, nhất định sẽ hy vọng có một sự bắt đầu mới. Lúc ấy cháu nghĩ mọi người chắc chắn sẽ không muốn gặp cháu. Cháu có thể nào nhẫn tâm mà đi phá hồng sự bình yên của mọi người chứ? Nhìn mạnh vĩ giác ăn nói ghép nép suốt cuộc tần trọng khai đã hiểu tại sao con gái mình lại chôn tình với cậu ta như vậy. Cậu tưởng hẳn dạm ra rồi đến đây, chỉ là vì ngữ mặt hay là vì ngữ nghe hạc? Mạnh Vĩ Giác ngẩn ra rồi sau đó thành thật trả lời. Hôm nay cháu đến đây là muốn gặp Ngữ Nghi. Cháu có một số lời muốn nói với cô ấy à? Cậu ấy muốn nói cho con bé biết cậu yêu nó, cậu muốn lấy nó làm vợ sao? Đối với câu hỏi của tân trọng hài, Mạnh Vĩ Giác cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không biết phải xử trí như thế nào, nhưng Mạnh Vĩ Giác vẫn gật đầu một cái. Nếu như Ngữ Nghi đồng ý, cậu đối với Ngữ Nghi là thật lòng sao? ba trai, không nói dối bác. Chào đối với ngữ mạt luôn ánh ở trong lòng, cho nên cháu không dám nhận tình cảm của ngữ nghe. Cho đến khi ngữ nghe quay về Canada thì cháu mới biết rằng mình đã thật sự rất yêu cô ấy. Nhưng trong lòng cháu vẫn còn mâu thuẫn. Sau đó đã nghe được bạn tốt nói một câu, chuyện đáng buồn nhất trong cuộc sống không phải là chết, mà là không hiểu được sự quý trọng. Cháu mới hiểu được nếu để xuống sự ấm ảnh của ngữ mạt mà quý trọng ngữ nghe. Giờ phút này khúc mắc với mảnh vĩ xác trong lòng của Tần Trọng Khải cũng tiêu tan. Suốt cuộc, ông cũng tán thành lời nói của bà xã Ngựa nghề đã quay lại Đài Loan tìm cậu rồi. Vừa nghe đến tần ngựa nghề đã quay lại Đài Loan, Mạnh Vĩ Giác không kịp suy nghĩ mà nóng lòng muốn đi ngay. ba trai bác gái, vậy thì cháu xin phép đi trước. Chờ một chút, bây giờ cậu muốn quay về Đài Loan sao? Thấy Mạnh Vĩ Giác gật đầu tiên trọng khai lại nói tiếp. Trời cũng đã tối rồi, ngày mai cậu trở về cũng không muộn. Tối nay cậu ngủ ở phòng ngựa nghề đi. Mạnh Vĩ Giác... Thủ dụng nhược kinh mà không nhìn được cất tiếng hỏi. Bác trai không phải đối với cháu và ngữ nghi ở chung một chỗ hay sao? Cậu để ý đây suy nghĩ của chúng tôi sao hả? Dạ, để ý ạ. Tần trọng khai hài lòng gật đầu rồi dẫn dò tần Y An. Y An à, con dẫn vị giác đến phòng của ngữ nghi. Còn nữa, lấy nhật ký của em con cho cậu ta xem đi. Nhật ký ư? Mạnh vị giác không hiểu mà chóc mày lại. Cũng không có thời gian giải đắt thắc mắc của mạnh vị giác Tần Yên làm độc tác xin mời rồi dẫn Mạnh Vĩ Giác lên lầu. Mạnh Vĩ Giác vừa lên lầu từ văn nghị mới hỏi. Ông định nói cho cậu ta biết ngữ nghi là ngữ mà sao? Tân Trọng Khải cười cười nói. Cũng đã đến lúc rồi. Ban đầu chúng ta vì bảo vệ ngữ nghi. Bởi vì để cho Mạnh Vĩ Giác hối hận, chúng ta mới phải giấu giếm như vậy. Chúng ta nợ cậu ta một lời giải thích không phải hay sao? Trọng Khải à, ông không ăn hận cậu ta nữa sao? Không còn, vậy thì bà, tôi cũng thế nha. Lúc này Tần Ngữ quên đứng ở một bên, thấy trên mặt ba mẹ mình lộ ra nụ cười, cô cũng không nhịn được mà cười vui vẻ. 14 năm sự cô chấp của chị cô, rốt cuộc có thể đổi lấy được sự hạnh phúc. Thật là kỳ quái, rốt cuộc vị giác đã đi đâu? Tại sao cô đã chờ hai ngày rồi vẫn không gặp được anh ấy chứ? Tần Ngữ nghi nhón chân nhìn quanh bên trong nhà, nhưng không thể nhìn được thấy gì cả, cuối cùng cô đành phải bương tha. Thời gian cũng đã muộn rồi, chỉ có thể ngày mai quay lại. Đang chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe chạy nhanh đến phía trước rồi dừng lại. Ngữ Nghê Đàm Diễm Văn hạ cửa kính xuống gọi Tần Ngữ Nghê rồi tiếp tục mở cửa xe. Cô không phải đã trở về Canada rồi sao? Vừa nhìn thấy Tần Ngữ Nghê, Đàm Diễm Văn kinh ngạc, quên sạch mục đích của mình đến tìm mạnh vĩ giác. Làm sao anh biết? Tôi đã nghe Blue nói rồi. Mà đúng rồi, cô trở lại Đài Loan khi nào vậy? Ngày kia, nhưng mà vĩ giác anh ấy có tốt không? Tưởng rằng tần Ngữ Nghê không dám đi vào, nên Đàm Diễm Văn cười cười khích lệ. Chẳng phải vào rồi sẽ biết hay sao. Tôi đã bấm chuông từ rất lâu rồi, nhưng cũng không có người ra mở cửa. Hình như là vị xác không có ở nhà. Đàm Diễm Văn hơi trao đầu lông mày lạnh, lấy ra chìa khóa dự phòng tự mình mở cửa. Cô vào nhà trước đi, tôi đổ xe rồi vào sau. Thật là kỳ quái mà, bà Lũ chạy đi đâu không biết. Đi tìm khắp ở trong nhà, nhưng cũng không thấy mạnh vị xác nhếch nhác ngồi ở xó xỉnh nào, Đàm Diễm văn nghi ngờ nói, "Có cái nào anh ấy đến bệnh viện chưa về hay không?" Mặc dù hôm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net